Quick and Snow Show. Hi hi, hi. Thêm một show nữa với Snow và Quick. À, thời tiết mát mẻ ghê nhỉ. có phải mùa thu về rồi không à Snow? Quick mà cũng có lúc để ý đến thời tiết mùa nọ mùa kia cơ á. Nếu Quick thực sự quan tâm đến mùa thì xin hãy dõi theo những món thời trang mà Snow đang mang trên người đ ê n n à y bởi tự thân chúng đã nói lên tất cả. xin hạnh giới thiệu bộ siêu tập chớm thu của các nhãn hiệu danh tiếng. Chỉ, chớm thu mới t r ả thú trâm. Có cần thiết phải điệu lên thế không h ả Snow? Snow mà một trang phục đẹp mà ta khoác lên người sẽ khiến cho tâm hồn ta vui vẻ n à y công việc thuận lợi, cuộc sống đẹp tươi. c h ứ hôm nào cũng mặc quần vải bố đi dép là như Quyết thì chán chết. Hãy thay đổi phong cách ăn mặc đi. Có khi Quyết lại may mắn tìm được người yêu đấy chứ. Để tôi nghĩ xem Quyết sẽ hợp với phong cách ăn mặc thế nào nhá. Áo sơ mi trắng, quần tây, chéo cặp vải, vắt ngang cái áo khoác, phòng khi chưa trời nắng to. bước chân ra đường khi trời đất vẫn còn n g á i ngủ không gian yên tĩnh đến nỗi tôi nghe được tiếng dép lẹt o quẹt của mình 5:30 a m phút A.M tôi đang đứng trên con đường mình yêu thích không phải thanh thang như đường xa lộ không phải dập bóng với những hàng cây cổ thụ mới mở thôi con đường nối tới làng đại học thủ đức con đường mà người ta hay gọi là đường hồ đá hai bên cây cỏ vẫn đ n g sương trên đường lúc này chưa có nhiều xe cộ lóng thoáng bóng từng tốp người tập thể dục buổi sáng những thanh niên chạy marathon tôi tranh thủ cố hít thật sâu thật lâu mùi của buổi sáng sớm bầu không khí trong lành lành lạnh thơm mùi cây cỏ tới trạm cũng không mất nhiều thời gian để có một chỗ trên chuyến xe buýt số 8, tuyến có mật độ xe đông nhất bến tuyến mà tụi tôi vẫn đùa là tuyến xe sinh viên vì là bến nên tôi dễ dàng sở hữu được chỗ ngồi gần cuối và kế cửa sổ ở chỗ đó tôi vừa có thể nhìn ra ngoài vừa có thể nhìn ra phía trước tới tiếng anh tiếp viên vừa dứt xe chuyển bánh vẫn như mọi khi sau khi xé vé, đeo taiphone, select, play, nhìn xa xăm, mọi chuyển động như chậm lại và mở đi. Quick and snow show. Mỗi khi anh chị đọc xong một yêu cầu tâm sự, tiếng nhạc dạo cất lên là lòng tôi lại bao cảm xúc. Phải chăng mình sống nội tâm và dễ xúc động? Hay phải chăng hai tâm hồn đồng điệu? Mỗi người một hoàn cảnh mà sao đôi khi tôi thấy chính mình trong những tâm sự của các bạn? Xe đã đi vào thành phố, đập vào mắt là cảnh tấp nập, vội vã mở đầu cho một ngày làm việc.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 Now, Cause hopelessly t h e hopeless, we have so much to feel good about. Oh.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 mail của trang b g địa chỉ n g u y ễ n t r a n g n v g m a i l c o m anh yêu thương chúng mình xa nhau đã được 11 ngày và 12 giờ rồi đấy chưa bao giờ chúng mình ngừng liên lạc lâu đến thế dù đổ lỗi cho ai thì dường như ta rất khó để quay trở lại tuần đầu tiên xa anh em đã nghĩ nếu anh đến và nói xin lỗi em sẽ giận anh thêm một chút rồi mới bỏ qua tuần thứ hai xa anh em nghĩ rằng nếu anh đến và nói nhớ em Em sẽ rất hạnh phúc được ôm lấy anh để hòa bình l ậ p lại. Bây giờ mới là tuần thứ hai, em không biết những tuần tiếp theo sẽ ra sao. Chỉ biết bây giờ em đang rất nhớ anh. Em nghĩ đến anh mỗi khi đi ngủ và ngay cả khi em thức dậy. 4 n ă m c h í tháng yêu nhau, tuy không dài nhưng cũng khiến cho nhiều người bày tỏ sự thán phục vì nó. Em tự tin với những gì chúng mình đã cùng nhau xây dựng suốt thời gian qua và càng tự tin hơn khi anh nói chẳng có gì có thể làm chúng mình xa nhau. vậy mà giờ đây em đang ngồi viết những dòng này vì em cho rằng em không còn có thể kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27 cùng anh được nữa anh thân yêu sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ em đã chuẩn bị cho sự kiện này từ nhiều tháng nay cuối cùng kế hoạch sẽ chỉ là kế hoạch sinh nhật anh nếu chỉ gửi dòng tin nhắn qua điện thoại hay trên Facebook thì quá đỗi bình thường vì tự ái cá nhân sẽ ngăn em đến tìm anh vì vậy em sẽ nhờ Quick and Snowshow gửi những dòng này đến anh chúc anh có một sinh nhật vui vẻ hạnh phúc bên bạn bè của mình cùng với lời nhắn em nhớ có lần anh nói nếu hai người chia tay nhau và người con gái gửi đến người con trai những dòng như em đang gửi cho anh lúc này chắc chắn người con trai nếu không còn tình cảm sẽ chỉ nhếch mép cười mà thôi tuy nhiên em hiểu anh em biết anh còn yêu em yêu rất nhiều em biết và em tự tin về điều đó cùng với ca khúc make you feel my love của Adele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 นายควิ๊ e này q u i ม t ั้งวานี้ตัวก็โทรควิ๊กมาควิ๊กไม่ได้ไ e มฮะ vì lúc đó tôi chạy ra ngoài đường để quên điện thoại nhà mà chạy ra ngoài đường làm gì lại đi chơi c h ứ gì ừ, có đứa bạn bên pháp về nó rủ đi cà phê tí <cười> đến nào mà tôi không biết nhở sao snow hỏi tôi nhiều thế nhỉ định kiểm soát tôi à người yêu thì không phải sẽ cũng không hỏi lắm nhức đầu này tôi hỏi quyết thế là để tập cho q u y c h cái thói quen phải trả lời câu hỏi của các cô gái chỉ mấy chục năm nữa q u ý c h may mắn kiếm được người yêu cô ấy sẽ suốt ngày cho hỏi quyết này nọ snow sợ với bản tính cục cằn của q u y à q u y sẽ không chịu được nhiệt đâu tôi chịu được hết nào như câu hỏi khó nào nào nào một câu hỏi phải nói là đại đại đại khó trả lời tại sao anh lại yêu em nào trả lời đi trả lời đi trả lời gì nhá đấy chẳng, chẳng lẽ lại nói là vì em xinh hay vì em tốt tính hơn chị Snow bạn của anh rất nhiều à <cười> với phụ nữ mọi lý do sẽ là không đủ đúng không vậy nên nếu người ấy hỏi tôi tại sao anh lại yêu em thì tôi sẽ không trả lời mà chỉ mỉm cười và làm sao hôn nhẹ một cái chẳng hạn <cười> quý kia trông thế mà thình t h ẳ n g cũng không đ ư p c phép nhỉ Anyway, các bạn thân mến, tại sao anh lại yêu em là một câu hỏi khó mà chàng trai nào rồi cũng phải trả lời, thậm chí phải trả lời đi trả lời lại nhiều lần. Thư của Nguyễn Đình Hưng, địa chỉ email elsh hai n m g m a i l c o m Có nhiều lúc em cứ hỏi tại sao anh yêu em, anh không trả lời được. Anh nói với em rằng anh không biết lý do tại sao anh yêu em, nhưng anh biết anh yêu em rất nhiều. bởi có một người vẫn ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ để nhận được tin nhắn trả lời của em, có một người sướng run lên khi được nắm tay em, hạnh phúc khi em cười, hụt hẫng khi em lạnh lùng, dường như cả thế giới của anh chỉ xoay quanh mỗi mình em thôi, anh băn khoăn tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Sinh nhật anh, anh không làm gì cả, bởi vẫn hy vọng em lên Hà Nội, nhưng rồi em không lên, chưa bao giờ một ngày sinh nhật lại tồi tệ đến thế đối với anh. Bây giờ em nói em không muốn đi nữa, chỉ vì quê hai đứa xa nhau và bố em thì lại không thích như vậy. 3 km có phải là xa? Hơi xa thật, nhưng anh vẫn kịp đi xe ra gặp em ngay khi biết em tới xóm trọ anh cư mà. Em cố một chút thôi nhé. Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió t h ổ i Ngược lòng mình tìm về nông nổi, lãng du vô định cánh chim trời. Anh chị thân, ngày 20 tháng 8 là sinh nhật của cô ấy rồi. Anh chị giúp em chuyển tới cô ấy ca khúc Chelsea của Will Young. và cô ấy là Giang Thị Lệ Trang để chị email giang lệ trang hai k h g t m a gmail o t com cảm ơn anh chị rất nhiều Standing too close, it's hurting. I pictured the words, the warmth of your breath. I stared t t o f i n d it's burning. And it feels like jealousy. And it feels like I can breathe. And I'm a on. Down on my knees, yeah. And it feels like jealousy. Seeing the light, y face in the crowd. My o n l y heart is racing. And my whole world is under attack. What kind of love? Give me an answer. I'm tired of waiting. I'm tired of thinking. And it feels like jealousy. Falling down. Uh -huh. ทุกท่ a นที่ต้ t งการฟังรายก c รเพลงที่เราได้รับการสนับสนุนจากคุณผู้ชมทุกท่านที่ต้องการฟังร h ยการเพลงที่เราได้รับ c ารสนั e สนุนจ t กคุณผู้ชมทุกท่านที่ n ้องกา s ฟังรายก0รเพลงที่เร n h ด้รับการสนับสนุนจา n คุณผู้ชมทุกท่านที่ต้อ e กา s ฟังรายการเพลงที่เราได้รับการสนั 132 h ở địa chỉ w e n w e w a n g chấm c x a c o m g m a i l c o m gửi Trần Phương Hoa ở địa chỉ chi chi gạch dưới paypal gạch dưới dễ t h ư ơ n g g m a c o m 1 2 ờ hai phút tớ xin lỗi cậu Phương Hoa à thực sự thì tớ không muốn chúng ta như thế này đâu cậu đã từng nói là sợ một cái gì đó khi tớ và cậu quen nhau và bây giờ thì chính tớ cũng sợ điều đó rồi trước đây tớ chưa cảm nhận được điều gì từ cậu cả thực sự là chưa đâu vì tớ còn nhiều chuyện cần làm lắm tớ chỉ coi cậu là bạn thôi một người bạn như bao nhiêu bạn bè của tớ mà thôi cậu chân thành tế nhị quan tâm đến tớ hay chia sẻ tâm sự với tớ những chuyện mà tớ chẳng hề quan tâm cậu cứ làm như thế trong khi tớ thì thờ ơ lạnh nhạt trong tớ không có hình ảnh của cậu nhưng mà rồi đến một ngày tớ cũng cảm nhận được tình cảm của cậu cậu nói cậu chẳng có gì nhưng mà tớ biết cậu chỉ nói thế thôi trong cậu và tớ có nhiều điều cần nói lắm tớ sợ rằng sẽ chấm chấm chấm cậu. trong khi đó thực sự thì chúng ta ở hai hoàn cảnh khác nhau. cậu sẽ là người thiệt thòi khi đến với tớ mà thôi. tớ không thể chăm sóc cho cậu, không thể quan tâm đến cậu, không mang đến điều gì tốt hơn được cho cậu đâu. bởi vì tớ còn cả một sự nghiệp đằng trước và tớ sẽ quan tâm đến sự nghiệp nhiều hơn quan tâm đến cậu. tớ ích kỷ mà. chỉ một lần gặp nhau và coi như là lần cuối. tớ và cậu biết nhau được không? một lần thôi, vững tin bước tiếp nhé. xin gửi tặng cậu ca khúc. Hey there d e Liland g o l a n White t Hey there toilah what's it like in New York City I'm a thousand miles away but girl tonight you look so pretty as yes, you do Times t i m e square s can shine as bright as you I swear it's true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 you do to me? Oh, s what you do to me. Oh, s what you do to me. Oh, what you do to me. What you do?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 Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi tám bảy sáu tám hoặc gọi điện thoại đến số 19005 71 k h ô n chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Thư của voi còi bé b ỏ n g Kim Phương đ ả o địa chỉ Phan Lê Tuyết. 1906@gmail.com gửi anh. Trời vào thu rồi, thu Hà Nội đẹp nhưng thật buồn anh nhỉ? Lại một đêm em ngủ không ngon giấc, chỉ vì chưa quen với cái l à n h lạnh mỗi sáng đầu thu. Thu về thật, thu với những cơn mưa c h ợ t đến, c h ư ợ t đi như cảm xúc. Với nắng bừng lên, vàng óng, nhưng không thể g a y gắt nổi trước những cơn gió dịu dàng. Thu đấy thật nhẹ nhàng nhưng vương vấn biết bao. Em yêu thu từ bao giờ? Chính em cũng không biết. Em chỉ biết rằng mình yêu nhau và giữa mùa đông lạnh giá và tình yêu ấy phải c h ă n g được ấp ủ từ mùa thu. Em đã đ ọ c đi đ ọ c lại rất nhiều những câu thơ hôm qua anh đã viết để chợt nhận ra những cảm xúc bỏ quên trong em lại ùa về, nhớ thương và hờn giận. Em không hiểu tại sao mình lại thế. Đôi khi con người ta chẳng thể hiểu nổi mình nghĩ những gì nên đâu cần phải trách cứ đâu anh. Thu về và em lại thấy mình có một thói quen mới nghe quick and snowshow mỗi sáng và mỗi tối bản tình ca của người khác. Em muốn nghe nhưng lại mong được viết lên bản tình ca của chúng mình. Nếu chọn một khúc hát dành riêng cho anh, đó sẽ là một bản tình ca bất tận nhưng sẽ không có lời, bởi có những điều không cần nói ra nhưng vẫn là tuyệt diệu nếu ta cảm nhận bằng con tim. Đừng giận em và cũng đừng trách em nhiều anh nhé. Thêm một lần anh không hiểu em và chúng ta lại không hiểu nhau. Em biết anh cũng buồn nhiều nhưng đó là suy nghĩ của riêng em. Em làm sao mà bắt mình nghĩ theo một hướng khác? Mình cứ thế này chỉ làm khổ nhau thôi anh. Mùa thu trong em không phải nồng nàn hương hoa sữa của trời Hà Nội, cũng không phải lúc thất thường chật nắng chật mưa. Thu trong em bình yên và dịu dàng hơn thế. Đó là lúc ngồi một mình, im lặng để nhớ, để thương về một ký ức nào đó có thể gần nhưng cũng có thể xa. Thu trong em là những bước chân anh đi qua nhưng dư âm vẫn còn đ ọ n g lại. Thu trong em là những phút nén lòng rồi lại trải rộng trước mênh mang của cuộc đời. Thu đang đến nhưng sẽ qua đi để nhường lại thời gian cho một mùa đông xa vắng. quy luật đất trời ngàn năm vẫn vậy và lại thêm một nỗi buồn cho những điều d a n g dở giữa chúng ta hãy đi đến cuối con đường nếu như vẫn còn sức còn nếu mệt mỏi hãy dừng lại và nghỉ ngơi anh à sẽ có muôn vàn lối muôn vàn ngã rẽ cho chúng ta bước tiếp trong chuyến hành trình tìm đến cái đích của cuộc đời nhưng khi đến đích chúng ta sẽ chẳng thể tìm thấy nhau nhờ anh chị c h u y ể n tới anh ấy của em ở địa chỉ xuân hiếu dt04a@gmail.com ca khúc autumn leaves của ivy kate cd với lời nhắn anh à Em không muốn nói với anh lời xin lỗi, vì em biết anh ghét hai từ đó đến thế nào mà. Em chỉ nói cảm ơn anh thôi, cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn vì tất cả. Đêm qua anh ngủ ngon không? Em cược là anh cũng chẳng thể nào tròn giấc. Chúng ta chẳng giống nhau nhiều nhưng cũng không khác là mấy, đúng không anh? Em đi lạc trong chính giấc mơ của mình và rồi lại hốt hoảng quay tìm về thực tại. Những gì đã qua cũng đừng nhắc lại anh nhé. Hãy để lại là yêu dấu của ngày xưa. But I miss you most of all. Most of all, my darling, when autumn.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 tới khi nào em mới có thể trở thành người giàu có được em có vội vàng quá không h ả anh chị biết vậy mà vẫn phải đi làm thôi vì cuộc sống m ư u sinh mà em chỉ biết là cố gắng cho hiện tại còn tương lai như thế nào thì tính sau hay em viết lan man quá phải không trên đó là những tâm sự của em em viết thư này tới anh chị mong anh chị phát tặng em một bài hát em muốn gửi tới người bạn của em là nguyễn văn duy tiến sinh viên năm thứ ba trường đại học xây dựng ca khúc until you với lời chúc chúc bạn học tốt thành công trong cuộc sống cảm ơn anh chị rất nhiều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 tuần này ngoài dạp có phim gì hay không hả snow có nhiều nhưng mà thôi để tuần sau đi tuần này tôi bận hết rồi snow bận thì liên quan gì tôi đi xem với cả hội bạn của tôi cơ mà hội bạn q u ý c thì có bạn nào ngoài tôi ra chắc không chắc vậy thì hôm tới đi xem phim tôi sẽ chụp ảnh rồi cho snow xem xem có đúng là tôi có hội không nhá chụp ảnh làm gì cho nó tốn pin quích cứ mua vé mời tôi đến ngồi xem phim cùng cái mà gọi là hội bạn của quích ấy. là xong đưa tiền đây tôi mua vé cho tôi để quên ví ở nhà rồi đợi nữa đ e o tôi về nhà tôi đưa cho hôm nay không trở Snow về nhà được vì tẹo nữa tôi lại phải đi ăn khao với mấy đứa em lễ hội cái fix trong m i c họ hàng nhà quyết gì thôi chắc tụi nó bây giờ lớn lắm rồi nhỉ chắc là bọn nó nhớ Snow này lắm đấy lâu rồi không gặp mà t h ế tẹo nước q u y chờ tôi đi ăn cùng bọn nó luôn cho vui mấy đứa gặp tôi sẽ c h ẳ mừng mừng t u i tuổi mừng chứ. gì chẳng mừng gì cả tôi sẽ nô ở nhà cho tôi nhờ Sao sẽ Snow cứ bám lấy tôi như là, là, là, là... như cái gì như à. nói ừ. đi đây cho phép nói nhưng phải nhớ là dùng hình ảnh nào cho đẹp đẽ vào đấy nhá. nó bám l ấ y tôi như là, là là lá ướt bám chặt l ấ y đất ấy. lấy chổi quét đi mãi mà cũng không xong. chưa đủ đẹp tí n à o cả. thưa đọc thư này đi có hình ảnh khác đẹp hơn đây này. thư của Nguyễn Thiên Lam ở địa chỉ lớp gạch dưới chufishacomyahoo.com.vn. chẳng thể gọi tên tình yêu của em dành cho anh là gì, chẳng thể hiểu được vì sao em yêu anh. em đã nghĩ rất nhiều đó chứ. anh có điểm gì để em yêu và nhờ anh nhiều như thế? anh không hề tốt. và cũng không tốt với em hơn những người con gái khác. giữa chúng ta đâu có nhiều kỷ niệm, chỉ có 10 ngày làm việc cùng nhau, những mối quan hệ chung nhạt nhòa. rồi anh vào Đà Nẵng, sợi dây liên kết chỉ là chút vị nồng của biển, những dòng chữ nhỏ li ti của vài bức mail ngắn anh và em gửi cho nhau. vậy mà em đã đợi và luôn tin rằng anh sẽ lại về làm việc cùng em, cho đến hôm nay em mới biết tình yêu của em là hoa cỏ m a y hoa cỏ m a y đi qua em một cách lặng lẽ và âm thầm, em chẳng thể cảm nhận hết mùi hương của nó. rồi em ngỡ ngàng nhận ra những nhành cỏ đã găm đầy trong tim em em vội vàng em hoang mang cố nhặt cho hết những nhành cỏ vương lại khi anh đi qua đến khi em thấy có thể tạm yên tâm thì anh lại quay về rắc đầy trong tim em thêm một lần nữa em không biết liệu mình có đủ sức để nhặt bỏ hết những nhành cỏ may đó không vì hiện tại em chỉ biết yêu anh và càng yêu thì em biết mình sẽ càng đau khổ mà thôi anh anh có điểm gì tốt mà để em nhớ anh nhiều như thế em ghét anh rất ghét anh mong anh chị gửi giúp em ca khúc I Will Always Love You của Whitney Houston tới anh ấy ở số điện thoại 098 sao s sao 118 It's... You every step of the way.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 Mới hôm qua thôi, bọn em c ũ n vừa đưa tiện nó ra ngoài bến xe mang đồ xuống Hà Nội chuẩn bị ôn và thi liên thông. Chắc lúc đó gặp mưa và bị ốm. Thật chẳng biết an ủi nó ra sao khi không còn thường xuyên được gặp nhau. Ba năm học cùng nhau giờ cũng là lúc phải chia tay nhau để mỗi người bước đi trên con đường riêng mà mình đã chọn lựa. Nhớ những ngày học cùng lớp, mỗi đứa một tính cách nhưng chẳng hiểu lý do gì mà bọn em lại chơi với nhau thân thiết đến vậy. Nhớ những buổi quây quần trên lớp kể những chuyện tương lai, chuyện về gia đình mỗi đứa, rồi những buổi thuyết trình làm bài tập nhóm nữa chứ. c h ẳ n g hiểu làm thế nào nhưng với sự tự tin của Hương cộng với sự chăm chỉ chịu khó của cả nhóm mà lúc nào bọn em cũng được tự hào trước cả lớp nhớ quá những giờ học thực hành trên phòng máy mấy con vịt nhà em chẳng đến nào chịu ngồi im cứ tập cho nhau làm người tạo mẫu tóc để rồi có nạn nhân tóc tai rối bù nhìn thầy giáo thê thảm nhớ quá những buổi đi chơi đầy ấp những tiếng cười rồi tụ tập liên hoan về nhà nhau chơi chưa hẳn đã phải xa nhau nhưng bây giờ thôi em thấy nhớ các bạn ấy quá Anh chị thân, sắp xa nơi này rồi em mong anh chị hãy gửi những lời nhắn của em tới nhóm bạn em ở lớp CCK03TH3 trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên với lời nhắn: cả nhà mình ơi, dù có xa nhau nhưng chúng ta vẫn là gia đình nhé. Mong cả nhà mình ra trường sẽ kiếm được công việc như mong muốn, kiếm được nhiều tiền để tụ tập với nhau thường xuyên nha. Tớ yêu nhà mình lắm đó. Cùng với ca khúc Friends Forever của Vitamin C. Này Quyết, với hồi tôi cái hộp trên ngăn tủ trên cùng kìm cái đấu. Ok để để tôi lấy ghế trèo lên nhá. Ôi trời ơi, có t h ế thôi mà cũng phải bắt ghế à? Sao ông trời không gửi đến cho tôi một đồng nghiệp nam nào cao ráo một tí nhở? n o u nói ít thôi, nói nhiều tôi bỏ đi là chẳng còn đồng nghiệp nam nào gánh vác công việc hộ Snow đâu. Nhưng mà Quyết kia sao phải tự ái thế? Tôi là tôi nói đùa thế thôi, chứ ai chẳng biết là chiều cao của người đàn ông được tính từ đầu lên đến trời. Thế còn chiều cao của người phụ nữ? Điều đó là phụ thuộc vào đôi giày cao gót và c ố i mang. s n o w mà đi đôi giày Lady Gaga này vào á thì có khi cũng phải cao đến mét rưỡi n h ỉ Này, còn muốn đôi, đôi giày Lady Gaga này trở thành vật thể bay lại không hả? Không. Thế thì biết điều, đừng có mà m ỉ m m ó c tôi. Tập trung vào đọc bức thư này lên. Thư của bạn ở địa chỉ mau ts 2 a c n g m a i mèo .com. Ngày xưa có một cô gái yêu tôi trong 6 năm trời, nhưng tôi đã khước từ vì tôi không thể nói dối trái tim mình được. Tôi không yêu người ta và tôi đã tuyên bố với bạn bè rằng. tôi sẽ không bao giờ yêu người nào cao chỉ có mét rưỡi như cô ấy nhưng rồi số phận chớ treo trái tim tôi sau đó đã bị đánh cắp bởi một cô gái khác một cô gái cao những 1 mét bốn cm ơi tôi muốn nói rằng cái bụng tôi thương em nhiều lắm cả cái mắt cái đầu của tôi nữa cái bụng tôi thương em như trái núi cái đầu tôi nghĩ đến em nhiều hơn cả cái cây trong rừng và trái tim tôi không biết từ bao giờ đã không thuộc về tôi nữa mà nó đã thuộc về em mất rồi 1 4 8 cm à tôi sẽ cố quên em như em nói có lẽ tôi không xứng đáng với em và đơn giản hơn là em không có tình cảm với tôi tôi biết nhưng tôi yêu em mất rồi và ánh mắt nụ cười của em đã làm tôi mất ngủ biết bao đêm tôi nhớ em tôi nhớ em tôi nhớ em 148 cm à. cùng với ca khúc Last Love của Kim Bum Soo 이별은시간을멈추게하니까모든걸빼앗고추억만주니까아무리웃어보려고안간힘써봐도밥먹다가도울겠지만 그곁에머물기수월했을까요사랑에떠난다는말과분하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 Quick and snowshow.